Lễ mừng thiên chúa Giáng sinh năm 1967 tại Hà Nội Chẳng hứa hẹn một sự náo nhiệt thường có Quá nửa số dân đã sơ tán khỏi thành phố Người ở lại phần nhiều là cán bộ nhân viên các cơ quan trung ương và địa phương Dân quân tử vệ Cộng với một số dân thường Vì lý do này hay lý do khác không thể đi được Phố xá mất hẳn vẻ sầm uất Nhiều nhà đóng im ỉm Bên trên mái đá đen, các công thự cũ thời thuộc địa, trên các nóc nhà cao tầng mới xây, tua tùa nòng đại liên trung liên, ngóc lên trời xanh nghịt tới Về hè, lỗ chố hầm trú cá nhân làm bằng những ống cống xi mạng đốc. Chiến tranh thực sự chưa dạo bước trên 36 phố phường, nhưng bóng đen của nó đã trùm lên mái ngói âm dương thanh bình của kinh thành Thăng Long Cổ Kính. Trong phố vắng, những người ở lại, phần lớn thuộc lớp trẻ, quần áo gọn gàng, dáng tất bật, cắm cúi đi sát tường, khẩu AK trên vai. Phóng viên ap ở Hà Nội nhận xét, Hà Nội bình thản và nhanh chóng hòa nhập với nếp sống thời chiến, dù cho ở bên kia Thái Bình Dương, lầu năm góc chưa vội vã tuyên bố chiến tranh với nước Việt Nam Cộng sản. Hà Nội sẵn sàng chống trả, báo nhân dân viết. Người Hà Nội làm việc, ăn ngủ, yêu đương, sinh con đẻ cái trong bầu không khí căng thẳng, chốc chốc lại vỡ hòa bởi tiếng nổ của mọi cỡ súng lớn nhỏ rộ lên từng đợt mỗi khi máy bay Mỹ bài ngầm. Trong tiếng nữ phát thanh viên quen thuộc vang vang trên các phố vắng. Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý. Máy bay địch cách Hà Nội 30 cây số. Máy bay địch cách Hà Nội 20 cây số. Máy bay địch cách Hà Nội 15 cây số. Dưới những vệt khói trắng hỏm manh của tên lửa đất đối không xem 1, xem 2 được chế tạo tại Liên Xô. Chúng vun vút kẻ những vệt trắng lên trời xanh nhiệt tới. Cuộc xung đột vũ trang tại miền Nam Việt Nam với một bên là quân du kích do Hà Nội bí mật tổ chức và yểm trợ ngay từ khi hiệp định Geneva 1954 được ký kết cộng với sức mạnh của quân chính quy trá hình xâm nhập bằng đường mòn Hồ Chí Minh qua vĩ tuyến 17. Và bên kia là chính quyền Sài Gòn được Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ yểm trợ về mọi mặt, khởi đầu bằng những trận đánh lẻ tẻ đầu thập niên 60, đã lớn lên mau chóng để trở thành nội chiến, hiểu theo nghĩa những người sống và chết trên chiến trường đều là người Việt. Giữa các mặt ngày càng đông đảo các lực lượng vũ trang Mỹ ở miền Nam Việt Nam, đã biến cuộc chiến tranh giữa những người cùng một máu thành chiến tranh Việt-Mỹ. Như người ta thường nhìn thấy nó như vậy từ bên ngoài. Về thực chất, đó chính là cuộc chiến đấu giữa hai phe cộng sản và tư bản thế giới. Trong bối cảnh chiến tranh lạnh toàn cầu, cuộc chiến tranh nóng ở Việt Nam còn kéo thêm một số quốc gia vào lò lửa của nó, hứa hẹn một sự dai dẳng không biết khi nào mới kết thúc. Trên lãnh thổ miền Bắc Việt Nam Cụ giao tranh độc đáo và dữ dội chưa từng có giữa bầu trời và mặt đất Bắt đầu từ năm 1965 Là sự phát triển tất yếu của cuộc chiến tranh cục bộ nọ Bằng những trận không tập ồ ạt rất ác liệt Không ngừng nghỉ Tổng thống thứ 36 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ quyết tâm bắt Hà Nội Phải quỳ gối trước sức mạnh của vũ khí Đêm trước Người Hà Nội thở vào nhẹ nhõm nghe giữa lao sao sóng điện đài gần đài Satin Các bên thàm chiến trên bán đảo Đông Dương đã thỏa thuận được với nhau Một ngày ngừng bắn nhân kỷ niệm Chúa Kirishito ra đời Lễ mừng Thiên Chúa Giáng sinh năm 1967 đến với Hà Nội Như một ngày hòa bình bất ngờ, một ngày không bình thường trong cuộc chiến Không phải nhờ ơn người mà ơn Chúa Thành phố yên tĩnh, như thể chưa bao giờ nó yên tĩnh như thế. Từ sáng sớm không có còi báo động, chỉ có tiếng loa điện oang oang nhắc nhở mọi người cảnh giác trước hành động bất trắc của kẻ thù. Quanh hồ hoàn kiếm, nhân dân đi lại nhộn nhịp hơn ngày thường. Nhân đợt ngương chiến ngắn ngồi, những người sơ tán gần thành phố hối hà đạp xe về nhà. Họ dùng vội khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngồi để đi khám bệnh. Đi mua bán, thăm hỏi người thân, đến chơi với bè bạn, ăn với nhau một bữa cơm, uống với nhau một tuần trà, để rồi sớm hôm sau là tất tả lên đường. Bên miệng hầm tập thể vắng bóng những bà mẹ nhỏ bé bế con nép dưới những khẩu hiệu nhiều cỡ, không có gì quý hơn độc lập tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nước hồ phẳng lặng Tháp rùa hiện lên không rõ nét trong sừng mù lãng đáng. Gió bốc thổi nhẹ, trời xe lạnh. Hà Nội vò đông muộn hơn mọi năm. Tôi đang thọng thả đạp xe từ hàng trống qua hàng bài thì bỗng nghe tiếng người gọi tên mình. Mãi suy nghĩ tôi không nghe thấy ngay. Đến khi nghe thấy thì đã đạp quá mất một quãng. Người gọi tôi dừng xe khuya tay loạn xa để tôi nhận ra anh ta. Thấp béo, đầu xùm sụp cắt két dạ trên cái mặt tròn trong bộ đồ bảo hộ lao động nhò nhã. Anh ta hứng hở khi thấy tôi qua mặt về phía mình. Ai thấy nhỉ? Đành phải tạ vào vỉa hè dừng xe trước một cửa hàng đóng im ìm trong những cánh gỗ nh nham nhở trước kia là hiệu chuyên doanh đồ Sơn mại gỡ tìm anh gần chết anh chàng phanh xe lại ngay trước mặt tôi cười tít người chuốii về phía trước hai mắt chỉ còn là hai được chỉ Ủy ban liên lạc văn hóa với nước ngoài cơ quan cấp trên của báo ảnh Việt Nam nơi tốt làm việc thỉnh thoảng lại lấy tôi qua làm việc. Công việc tôi được ủy ban giao cho là giúp chủ nhiệm ủy ban tiếp khách. Khách đến phần nhiều từ Liên Xô hoặc các nước Đông Âu, đều biết nói tiếng Nga, là thứ tiếng tôi thông thạo. Người ta dùng tôi vào việc này chẳng qua cho đỡ tốn, bớt được một phiên dịch. Tôi có thể kiêm nhiệm hướng dẫn viên du lịch đưa họ đi thăm các xanh lam thắng cảnh ở thủ đô hoặc các địa phương. Công việc kể ra cũng dễ chịu, Nếu như khách là những nghệ sĩ hoặc những nhà hoạt động văn hóa Nhưng không vào lúc nào cũng được như thế Đôi khi rơi vào số khách mang danh ngành văn hóa của nước bạn Lại là những cán bộ chính trị thuần túy làm việc trong lĩnh vực văn nghệ Chỉ để nắm cương vị lãnh đạo Trong trường hợp này, công việc của tôi chẳng còn dễ chịu nữa Những chính trị gia được đôn lên thành nhà văn hóa Đến thăm viếng hưu nghỉ chỉ ưa những cuộc họp liên miên Với những diễn văn được chế sẵn lê thê Đến phát ngán về tình hưu nghị Không gì lại chuyển nổi giữa hai dân tộc Trên cơ sở chủ nghĩa Mark Lenin Bắt chiến bắt thắng Những bài diễn văn này làm tôi mệt nhoài Còn nói chung Trong đại đa số trường hợp Công việc mà tôi được làm là thú vị Những người khách phương xa Nhiều người sau này đã trở thành bạn tôi Phần lớn lịch sự và phong nhã Đã mang lại cho tôi những giờ phút vui vẻ và hơi hướng xứ lạ Là cái bao giờ cũng làm cho cuộc sống hàng ngày đơn điệu bớt tẻ nhạt Điều làm tôi ngạc nhiên là khoảng nửa năm nay Ủy ban đã không còn dùng tôi vào việc tiếp khách nữa Không hiểu sao nay lại cho người gọi tôi đến Chuyện ấy có nguyên nhân của nó Kể từ năm 1964, khi cuộc đối đầu trung xô trở thành đặc biệt căng thẳng thì bầu không khí chứng trị ở Việt Nam cũng nóng theo. Ở khắp nơi, trong những cuộc họp, những người cộng sản cốt cán với vẻ mặt nghiêm trọng là lối đến khảm tiếng về nguy cơ của chủ nghĩa xét lại hiện đại và sự cần thiết phải vận dụng toàn lực chống lại nó. Cái nguy cơ ở quá xa dạ dày... Chẳng làm cho những người dân đói bụng lo sợ Do đó Ngoài những lời hưởng ứng không thể đừng Thiên hạ vẫn bình chân như vậy Chỉ có giới trí thức Vốn không ưa Trung Quốc Trong tinh thần căm ghét truyền thống Nhằm vào ông hàng xóm giữ tợn Với xu hướng bành trướng Và bá quyền không giấu giếm Là còn tỏ ra khó chịu Với thái độ thần Trung Quốc của đảng cầm quyền Đảng cầm quyền Tất nhiên không cho phép Một sự bướng bỉnh như thế Được tồn tại trên đất đai mà đảng toàn quyền ca trị Từ ngày có cuộc đấu tranh giữa hai đường lối Bất cứ cán bộ nào dám ngang ngược phát biểu những quan điểm khác với đảng Về bất cứ vấn đề gì Không cứ về đường lối đối nội hay đối ngoại của đảng Đều bị coi là phần tử xét lại Chỉ ít thì cũng là phần tử hữu khuynh không đáng tin cậy Tôi bị liệt vào số đó Anh hôm nay không bận gì đấy chứ Một câu hỏi để mà hỏi, vớ vẩn. Ủy ban đã cho gọi, thì tôi nhất định phải đi rồi. Qua thoái thác cũng chẳng được. Anh về trước đi. Tôi lạnh nhạt. Tôi qua nhà một lát, thay quần áo cái đã. Tôi đã có chương trình cho hôm nay. Tôi không thích nó bị phá vỡ. Tôi đã tính đưa vợ con đi chơi. Được đi chơi trong một ngày hiếm hoi không có báo động thật là tuyệt. Chúng tôi sẽ đến thăm một người bạn cũ lâu không gặp. Nghe nói anh bị ốm bất thần. Có thể chúng tôi sẽ ăn cơm ở đó. Vợ tôi muốn cho các con đi cùng, nhân tiện kiếm mua mấy thứ lạc vật. Tôi ngắn ngầm, nhìn thằng cha phá quấy. Chán quá, ủy ban không báo trước để tôi có thể sắp xếp việc riêng của mình. Mà tay này ở đâu ra nhỉ? Có lẽ ở phòng bảo vệ. Ngoài bộ phận đó ra Có ai đi tìm chủ nhật sao chẳng sao đâu Y nhảm răng cải mà Cười không ra tiếng Đang đánh nhau Mặc thế nào chả được Thế này tươm chán rồi Khách lại đang đợi Trên người tôi có cái áo bông xanh Cách quần kaki Cả hai đều mới Nhưng nhỏ nát Đã lâu chúng tôi quên hẳn việc là quần áo Không ai chắc ai vận đồ không có nếp Thời chiến quần áo giặt sạch quá Phẳng phiêu quá Nếp là rõ quá Còn bị phê phán là sang trọng rờm Nó là cái gì Nếu không phải tàn dư của nếp sống tư sản Tôi còn lưỡng lự Thì anh chàng nọ đã trườn về phía tôi Anh về làm gì Ý trồm tới Nắm lấy di đông xe tôi Xe đến rồi kìa Tay y nổi gân vì nắm chặt. Tôi chưa kịp ngạc nhiên thì một chiếc xe con băng liên xô đã phanh két bên cạnh. Cửa xe bung ra, hai thanh niên đèn nhèm phóng xuống. Không nói không rằng chúng túm lấy tôi, lôi tuột lên xe. Tôi còn nhìn thấy anh chàng vừa gọi tôi, bộ mặt nhăn nhở biến mất. Thay vào đó là đôi mắt cá ươn và tiếng cười gần. Lên xe ngay, biết điều đừng chống cự. Giờ, ở khoảng cách gần, tôi mới nhận ra y. Thằng cha này thường lẽo đẽo bám theo tôi mấy ngày gần đây. Vận đồ bộ đội, cái xà cột lùng lẳng bên hông, y lấp ló như một con chuột trong đám đồng. Cũng trong tháng ấy, tôi nhìn thấy hơn một chục xe đạp tản ra từ chỗ chiếc cam vừa đổ. Đó cũng là những tên tham gia vụ bắt cóc, những sự việc diễn ra gọn gàng, những tên này chưa phải động thổ. Một tình huống đã được lường trước, được sắp xếp trước Y như một trường đoạn trong một phim gangster Không một người qua đường nào biết ở nơi này vừa xảy ra chuyện gì Những chiếc xe đạp vẫn vun vút phóng qua Trong tiệm đồng hồ, sau tủ kính, tôi nhìn thấy anh sinh cắm cuối làm việc Tôi quen anh sinh đã nhiều năm Trong khi mọi thờ đồng hồ đều phải vào các tổ hợp tác hoặc hợp tác xã anh vẫn được phép hành nghề với một cửa hàng riêng có thể nhờ một ân sủng nào đó hoặc nhờ có thành tích đặc biệt nào đối với cách mạng tôi không rõ hiền lành lễ phép với bất cứ khách hàng nào phong thái của anh gây ấn tượng về một người sẵn sàng cam chịu nhưng qua những gì tôi biết về anh nhiều nhất là những câu chuyện tâm sự tôi hiểu, Đó chỉ là cái vỏ ngoài che giấu sự khinh mạn đến cùng cực chế độ, trong đó anh phải sống. Nếu xin ngẩn đầu lên, hẳn anh sẽ nhìn thấy tôi bị lôi lên xe. Tôi thầm mong anh ngẩn đầu lên, nhưng anh không ngẩn lên. Hình ảnh ghi lại trong trí nhớ của tôi vào mấy giây cuối cùng là một người đàn bà bồng con vượt qua mũi xe. Đứa bé ngủ say trong tấm ni lông cứng quèo, má hồng lên trong gió bắc. Theo cách cách kỳ cục như thế, tôi trở thành kẻ tham gia cái mà người ta gọi bằng một chuỗi từ ngữ sang trọng là cuộc đấu tranh giữa hai đường lối trong phong trào cộng sản quốc tế. Thế là việc phải đến đã đến Tôi tự nhủ Ngả người trên tự ghế xe Lòng bình thản Không hiểu sao Vào đúng cái khoảng cách gây cấn nhất Tệ hại nhất trong đời mình Tôi không nhớ đến cái gì khác Mà lại nhớ đến tới Một câu nói nổi tiếng của Nguyễn Tuân Nước ta là một pháp trường trắng Không có đầu rơi Không có máu chảy Mà có người chết Bác Nguyễn ơi, bác sai rồi. Pháp trường Việt Nam kể từ năm 1945 không hề trắng. Đã có nhiều đầu rơi, đã có nhiều máu chảy, và có rất nhiều người chết, bằng rất nhiều kiểu chết khác nhau. Chẳng qua trong vô vàn những cái chết ấy, cảnh không có đầu rơi, không có máu chảy là nhiều, nên bác mới có sự ngộ nhận. Bây giờ tôi mới hiểu Nguyễn Tuân thốt lên câu đó trong hoàn cảnh nào. Trong một phút phân thân Nhà văn già bỗng bàng hoàng nhìn thấy trước mắt mình Một quần thể nhân sinh quái đản Không hiểu sao lại kết thành hàng ngũ Để sống trong nghi kỵ và thù hành Trong cuộc chiến không lúc nào ngưng nghỉ Một cuộc chiến âm thầm không tiếng súng Và những xác chết không thương tích Hoặc sống vật vờ Với bộ não vô dụng Như những zombie Giờ đây Trong cuộc chiến mà Nguyễn Tuân nói tới Tôi đã trở thành con mồi của nó tôi đang được đưa đi đâu đây tới pháp trường nào đó là chủ nhật 24 tháng 12 năm 1967 tôi nhớ từng chi tiết của ngày hôm đó trong hồi tưởng tôi thấy rõ mồn một như trước mắt tôi mọi chuyện được diễn ra một lần nữa thời gian đang trôi đột ngột dừng lại như một catatop trong cuốn phim đang chiếu nó là ngày bước ngo ngày cắt đôi Ngày răng giới của đời người Về sau tôi mới biết cảm giác đó chẳng phải của riêng tôi Bất cứ ai từng bị bắt Cũng nhớ từng chi tiết vụt vọt nhất Của cái ngày đáng nguyên rùa đó Tôi ra khỏi nhà lúc 9 giờ sáng Và mất tâm từ đó Cả nhà tôi bổ đi tìm Nhưng không thấy tôi ở bất cứ đâu Ở nhà họ hàng cũng như ở nhà bè bạn Ngày hôm sau rồi hôm sau nữa vẫn biển biệt Thẻ nhà báo giấy chứng minh nhân dân tôi thường mang theo người Được tìm thấy trong ngăn kéo bản viết Như vậy nếu chẳng may xảy ra tai nạn giao thông Người ta cũng chẳng biết nạn nhân là ai Vợ tôi đạp xe khắp Hà Nội Đập cửa bè bạn báo tiền giữ Bạn bè tôi nháo nhát, họ lao tới các bệnh viện, các trạm cấp cứu, sụp tìm trong những nhà xác tanh tười với những xác chết đủ mọi dạng, trong mọi tư thế. Thời chiến, trong nhà xác la liệt cả đống thi thể vô thử nhận, nhưng không ở đâu có xác tội. Mẹ tôi bình tĩnh hơn mọi người, bà im lặng, suy nghĩ. Không khí hoảng hốt trong gia đình không lây được sang bà Ngay từ đêm không thấy tôi trở về nhà, mẹ tôi đã đoán tôi bị bắt. Hai tháng trước, đêm 18 tháng 10 năm 1967, cha tôi đang nằm đọc báo thì một toán công an hùng hổ xông vào nhà, giữ ông dậy, đọc lệnh bắt khẩn cấp và lệnh khám nhà. Một nhóm đẩy ông lên xe chở đi. Nhóm còn lại chia nhau ra lục lọi các phòng cho tới gần sáng, lấy đi nhiều giấy tờ, sách báo và ảnh chụp. Đêm chợt tôi bị bắt, cũng là sinh nhật tôi. Tôi đang ở Nam Định. Thành phố thở dệt chìm trong bóng tối. Đèn đường tắt ngấm, tôi lang thang trong các phố hiêu quặn. Dưới ánh sáng nhợt nhạt của trăng rằm lọt qua kẽ lá. Cuộn leo thang của không lực Mỹ đã vượt quá Nam Định lên phía Bắc. Thành phố đang chịu bom hàng ngày. Nhà máy sợi sập từng mạng. Cô dân cư hàng thao bị san bằng. Dưới chân tôi là gạch vỡ. Nhà đổ lẫn với đủ mọi thứ tạp nham của đời thường bị thuốc nổ và mảnh bom phá nát. Những cái bát vỡ... Manh chiếu cháy giờ Những trang vở học trò vất phơ trong gió thoảng Còn búp bê cột đầu lăn lóc bên cạnh cái xe nôi tơi tả Trong những ngày đó Tôi không nghĩ tới cuộc chiến tranh nào Ngoài cuộc chiến với nước Mỹ Thế nhưng Một cuộc chiến tranh khác Hoàn toàn không ngờ tới đã xảy ra Thực ra, vụ bắt bớ những người có quan điểm bất đồng với đảng cầm quyền trong cái gọi là cuộc đấu tranh giữa hai đường lối bắt đầu từ tháng 7 năm 1967. Nạn nhân đầu tiên của nó là Viện trưởng Viện triết học Hoàng Minh Chính, Phó Tổng viên tập Tờ Hà Nội mới Phạm Viết và vài người khác. Như một cơn gió đen, tin Ban Tổ chức Trung ương Đảng vừa phát hiện kịp thời và bóp chết từ trong trứng một âm mưu phản loạn Lăn nhanh trong thành phố Đến lượt cha tôi và thiếu tướng Đặng Kim Giang Cũng bị bắt Thì dư luận ổn hẳn lên Chỗ nào người ta cũng thì thào bàn tán Về sự việc Những người cộng sản thuộc thế hệ già ngán ngầm Ôi, Thôi thôi Lại như cái đận cải cách ruộn đất rồi Nào có khác Mấy ông lãnh đạo nhà ta Nhìn đâu cũng thấy phản động Bắt bờ lung tùng Sau đó thì lại xin lỗi Lại sửa sai. Chán chuyện. Mạng cán bộ thời này. Đúng là không bằng mạng ngoe. Số cán bộ cấp thấp hơn to nhỏ với nhau. Đây là một cuộc sát phạt lẫn nhau. Ranh ranh thế. Chứ các đồng chí lão thành. Cách mạng thế kia. Sao có thể là phản động được. Đằng sau vụ bắt bớ này. Chắc chắn có một âm mưu gì đó. Của ai đó. Nhưng. Chắc chắn không phải vì cách mạng gì ráo mà chỉ vì tranh giành quyền lực, vì địa vị, vì hưởng thụ. Các ông Cảnh bây giờ chỉ nghĩ tới cái đó, tới quyền uy, tới vị trí ở trên thiên hạ kèm theo tiêu chuẩn được hưởng. Chỉ có chuyện xét đi xét lại gì đâu. Có người cho rằng đây là cống vật dâng lên thiên triều để tỏ lòng trung thành. Việc tấn công vào những mầm mống xét lại bất kể là có thật hay bịa ra đều làm Mao hài lòng. Tất nhiên, những người chức này trong lòng không ưa chế độ cộng sản thì mở cờ trong bụng. Chúng bắt đầu thียด nhau rồi. Đã bảo cộng sản là thế mà. Chúng nó không sống yên được một ngày không có máu. Chỉ tội nghiệp cho mấy người hiền lành không cùng cánh với chúng. Tuy họ cũng là cộng sản. Ngày hôm sau, không thấy tôi trở về, mẹ tôi tức tốc đạp xe tới hỏa lò. Trước một bà mẹ hung dữ vì vừa mất chồng nay lại mất con, những cán bộ công an tiếp bà chối đầy đầy rằng ở chỗ họ không có ai tên là như thế. Viện giám thị hỏa lò còn lật đật mang cà sổ tù ra cha trước mặt mẹ tôi cho bà thấy. Bác đừng nghĩ quẩn, nếu anh ấy ở đây thì phải có tên trong sổ. Anh ấy phải làm gì phạm pháp thì mới bị bắt chứ Không Không có tên anh ấy ở đây đâu Tôi trả hết rồi Xem kỹ hết rồi Hay là bác sang bên bộ mà hỏi Tại phòng tiếp khách bộ nội vụ Ở 16 Trần Bình Trọng Một sĩ quan mặc áo già Không đeo quần hàm tiếp mẹ tôi Anh tỏ vẻ ngạc nhiên Chết chết Sao bác lại nghĩ thế Bắt người thì phải có lệnh bắt chứ Kể cả trong trường hợp bắt khẩn cấp Thì bộ phận trực ở đây cũng nắm được Không phải đâu bác ạ Sao lại thế được Làm gì có chuyện bắt cóc thời bây giờ Bác đợi chút Tôi sẽ liên lạc với các quận để kiểm tra ngay lập tức Xem có chuyện gì xảy ra với anh Hiên không Trước mặt mẹ tôi Anh ta gọi điện hỏi các quận công an Hà Nội Không ở đâu có tin về tôi Tiễn mẹ tôi Biên sĩ quan còn ân cần dặn bà Khi là tôi về nhà Thì xin bà báo ngay cho bộ nội vụ biết. Phải công nhận á, hắn ta đóng kịch khéo quá. Mẹ tôi kể lại. Nhưng khéo thì khéo, không qua được mặt mẹ. Miệng hắn á, leo lẻo ra, nhưng mà mặt mày lại nhấn nhà nhấn nhát, tay trần quấn quán. Bộ bảo dạ là nếu mà bọn này có tập quán giống như là bên công giáo, chắc là hắn sẽ kêu tên mát mà thề quá. Như bao lần gia đình tôi gặp bão tháp, mẹ tôi chứng tỏ bà là cây cột cái vững chắc gánh toàn bộ sức nặng của ngôi nhà trên vai. Quyết không cho nó sụp đổ. Bà lau nước mắt, chu đáo lo toan trăm thứ việc có tên và không tên cho con cái. Như thế không có chuyện gì xảy ra. Trong những ngày này, mẹ tôi kể bà nghĩ đến thần tượng của bà rất nhiều. Đêm đêm bà ngồi một mình trong căn nhà vắng lặng. Bà đã tin chủ tịch Hồ Chí Minh Bà đã tin ông lắm lắm Còn hơn tin Bà xùng kính ông Người anh cà của cách mạng Lãnh tụ của bà Bước trần dùng cỡ 18 x 24 Ông Hồ Chí Minh tặng bà với dòng chữ Thân ái tặng thiếm huỳnh Trước ngày ông lên đường Dự hội nghị phòng tẹp lư 1946 Được bà gìn giữ như gia bảo Suốt cuộc kháng chiến chống Pháp Nhiều lần chạy ra Cannes Mất hết đồ đạc Nhưng tấm ảnh vẫn còn đó Nó chỉ bị thu khi công an khám nhà Nhiều người khuyên bà hãy cầu cứu ông Hồ Dù muốn dù không Tổng bí thư Lê Duẩn và trưởng ban tổ chức trung ương Lê Đức Thọ Vẫn còn phải nể ông Họ nói thế Mọi người tin rằng ông Hồ không biết việc xảy ra. Nếu ông biết, ông không thể để xảy ra chuyện nồi ra da nấu thịt thế này. Họ nói. Vài năm nay, do sức khỏe kém, ông Hồ không còn trực tiếp điều khiển công việc đất nước. Theo lời đồn. Mẹ tôi không tin. Bà cho rằng để khởi lên vụ án lớn như thế này, Lê Duẩn và Lê Đức Thọ không thể không hỏi ý kiến ông Hồ. Ông Hồ không thể không biết. Vụ bắt bớ chỉ được tiến hành một khi có sự đồng ý của Chủ tịch nước Bà nhận xét Không phải vô cớ Mà trong khi khám nhà Công an quan tâm đặc biệt những tấm ảnh cha tôi chụp chung với ông Hồ Những tư liệu liên quan tới ông Hồ Tất cả đều bị mang đi Cha tôi bắt đầu giữ những tư liệu về cách mạng Đặc biệt về ông Hồ Chí Minh Kể từ khi ông nhận sự phân công của Trung ương Đảng Làm bí thư cho Chủ tịch nước Và những năm đầu cách mạng chưa có cơ quan chuyên trách lo bảo quản những tư liệu lịch sử. Cha tôi nghĩ ông có trách nhiệm lưu trữ những gì trong tầm tay, không để chúng bị mất. Cha tôi giữ được khá nhiều ảnh, từ những bức chụp ông Hồ tại chiến khu Tân Trào với đội Liên Quân Việt-Mỹ, những ngày ông Hồ vừa từ chiến khu về Hà Nội, để tuyên bố độc lập tại vườn hoa Ba Đình. Chuyến chủ tịch nước sang Pháp năm 1946. Nhiều nhất là ảnh trong an toàn khu của chính phủ kháng chiến. Những hình ảnh khác cha tôi chụp chung với các nhân vật lãnh đạo như Nguyên Tổng Bí Thư Trường Trinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh cũng bị thù hết. Mấy bức phát thảo chân dung ông Hồ Chí Minh do họa sĩ Pablo Picasso vẽ, cuốn Paris Thất Thổ của nhà văn Ilia Engreble với lời đề tặng cha tôi tại Paris năm 1946. Chẳng liên quan gì tới vụ án, bọn chúng cũng thua tốt. Tuy nhiên, đây là chuyện dễ hiểu. Nhân viên công an thường được chọn lựa trong thành phần nông dân ít học. Họ chẳng biết và cũng chẳng cần biết Picasso hoặc Irwinberg là ai. Dưới mắt họ, ảnh những thằng Tây múi lõ tìm được trong nhà một kẻ thù của cách mạng tất yếu gợi nên sự nghi ngờ. Hẳn đây phải là ảnh của bọn phản động quốc tế. Chính do những suy nghĩ như vậy mà mẹ tôi không nghe theo lời khuyên của bè bạn. Bà không xin gặp, không thèm viết một dòng nào cho ông Hồ Chí Minh. Bà cho rằng khi ông biết chuyện xảy ra mà không can thiệp thì điều đó có nghĩa là ông đồng tình bất kể là thế nào. Bà cũng không nghĩ tới việc cầu cứu ông bật cũ trưởng trình. Từ khi mất chức tổng bí thư vì những sai lầm trong cải cách ruộng đất, chương trình lầm lũi ở ẩn trong sự đường bề còn sót lại, khiêm nhường lần tránh mọi sự can thiệp và công việc của hai lãnh tụ mới Lê Duẩn và Lê Đức Thọ. Và lại cho dù trong khi còn đương trước, Trường trình sau năm 1954 đã không còn giống chương trình trước tổng khởi nghĩa. Nếu như trong thời kỳ bí mật, chương trình chủ đáo với anh em bao nhiêu, thì bây giờ ông ta lạnh nhạt Với đồng chí bấy nhiêu Hệt như đã xảy ra một cuộc đánh cháo vậy Tôi xin kể chuyện này làm thí dụ Ông Trần Đình Long Người bạn và đồng chí gần gũi Của trường trình bị người của quốc dân đảng Thổ tiêu năm 1946 Để lại vợ và ba đứa con Hòa bình lập lại Bà Long từ vùng tản cư phát diệm Trở về Hà Nội Năm lần bảy lượt bà tìm đến trường trình Nhưng vật này đến mấy Cũng không được trường trình tiếp Người kể cho tôi nghe chuyện này là ông tài xế đoàn Xuân Sơ, từng là cơ sở cách mạng, từng giúp việc liên lạc cho Trung ương với các cơ sở đảng ở Tây Bắc và Hạ Lào. Ông Phó Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao Bùi Lâm đến thăm ông Sơ, bị ông Sơ chất vấn về chuyện ông Trường Trinh xử sự tồi tệ với bà Trần Đình Long. Thì ông Bùi Lâm bảo, Cái con mẹ Long, nó làm như chỉ mình chồng nó hy sinh cho cách mạng, hy sinh cho cách mạng có hàng đống, Thế mà nó làm mình lầm mẩy Nặng nặng đòi cách mạng phải lo cho các con thẳng Long Rõ là đồ ngu Anh thận không tiếp nó là phải Nghe nói thế Ông tài xế đoàn xuân sơ nóng mắt tống ngay ông quan tòa bùi lâm ra khỏi cửa Cút khỏi nhà tao Vợ đồng chí gặp khó khăn Thì tìm đến đồng chí Chứ còn biết tìm ai Biết chúng mày là giống ăn cháo đa bát Chắc vợ thẳng Long đã chẳng thèm gặp Đồ đều Cả lũ chúng mày là đồ đều Cút Người vợ và ba đứa con của người Cộng sản Trần Đình Long bị các đồng chí chối bỏ, lấy thách chắt nhau xuống Hải Phòng, nhập vào dòng người di cư vào Nam. Hai con trai ông Long sau năm 1975 vượt tiếp sang Úc. Chỉ còn lại một người con gái ở lại Sài Gòn. Chị ở lại vì chồng, bác sĩ Phan Thế Vấn. Anh cũng bị bắt tù cùng chúng tôi trong vụ xét lại chống đảng. Nhân tiện tôi cũng xin nói thêm rằng ông Bùi Lâm này hồi hoạt động bí mật Đã ở nhà tôi trong một thời gian dài Là đồng chí rất thân thiết Của ông Long và cha tôi Với gia đình tôi Ông được coi như người nhà Nhưng từ khi cha tôi bị bắt Ông không hề lai vãng Ông không đến với gia đình tôi Chưa chắc vì sợ hãi Hay vì muốn bảo vệ ghế ngồi như nhiều người khác Theo tôi suy luận Ông không tồi tệ đến như thế Ông thủ lớp người tin đảng Như tín đồ tin chúa Vì lập trường cách mạng của ông Ông xa lánh những kẻ mà ông cho là phản cách mạng Nói thế nào thì nói Đó vẫn là sự biểu hiện của tình đồng chí Trong những người cộng sản Sau khi đã giành được chính quyền Đã phân chia ngôi thứ Những người cộng sản Vẫn còn đến với gia đình tôi Trong những ngày sóng gió không nhiều Nhưng họ đến vì tình bạn Không phải vì tình đồng chí Mẹ tôi cũng không nghĩ tới Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ông quen cha mẹ tôi từ những năm 40 khi còn là một thanh niên mặc áo sơ mi cọc tay quần sóc, đang tán tỉnh người vợ tương lai ở hàng kem giặc phìa bên hồ Hoàn Kiếm. Mẹ tôi biết, có tới gặp ông cũng vô ích. Phạm Văn Đồng theo bà nhận xét là người không tồi, không tệ bạc, nhưng bà phải, vụng về và cực kỳ vô tích sự. Ông lúng túng trước bất cứ việc cụ thể nào. Dù chỉ để đóng một cái đinh giúp hàng xóm. Dư luận ca người ông uyên Bắc ông liêm Khiết Nhưng những ai quen biết ông đều hiểu, ông không làm nổi bất cứ trò gì trong những việc lẽ ra ông phải làm. Những người từng là bạn ông trong thời kỳ cách mạng, còn trong bóng tối chẳng may gặp rắc rối với chính quyền, mới cực chẳng đã phải cầu cứu ông, còn thất vọng hơn nữa. Họ tìm đến ông vì chẳng gì bây giờ ông cũng là một trong những người đứng đầu nhà nước. Ở cương vị ông mà nói giúp cho họ lấy một câu thì cũng đỡ Của đáng tội Ông đối xử với họ cũng không đến nỗi nào Ông không quan cách như Trường Trinh Không nhẫn tâm xua đuổi họ Thậm chí trong khi tiếp họ Ông còn an ủi họ vài câu Ông còn hứa hẹn với họ điều này điều khác Nhưng rồi ra ông chẳng làm gì hết Có khi những gì người ta nhờ ông Ông cũng nhớ đấy Ông cũng ấy nái đấy Có vẻ ông cũng muốn giúp họ lắm Nhưng để tránh tiếng, ông lại đi nhờ người khác đứng ra giải quyết hộ ông. Cái sự nhờ lại ấy rồi có được việc hay không, ông không cần biết. Ông đã nói hộ rồi đấy chứ. Có phải ông không nói đâu? có nỗi đây là việc khó giải quyết. Khổ thế. Các đồng chí có trách nhiệm mà đã từ chối có nghĩa là họ có cái lý của họ. Hay là của đảng thì cũng vậy. Họ có vì nể ông mà giúp cũng chẳng được. Đảng đã quyết là xong. Không thể thay đổi Ông không muốn mất lòng một ai Nhất là không muốn mất lòng cấp trên Mặc dù cấp trên của ông Trong thời kỳ này chỉ có Lê Duẩn Lê Đức Thọ Dưới hai người này là Hồ Chí Minh Quả nhiên đúng Một đồng chí cũ thương mẹ tôi Đến nói với Phạm Văn Đồng Chuyện cha tôi bị bắt Ông Thủ tướng lặng lặng nghe Rồi buồn râu thở dài Việc tập thể quyết định Tôi làm gì được và tôi chỉ còn biết tìm đến người bạn thân thiết của cha tôi trong thời kỳ hoạt động bí mật là ông trưởng ban kiểm tra trung ương Nguyễn Lương Bằng. Ông đi vắng. Người ta nói thế mỗi lần bà đến. Lần nào cũng như lần nào, ông vẫn ở nhà, bà nghĩ, nhưng ông tránh mặt. Từ năm định trở về nhìn cảnh nhà tang hoang, tôi hỏi mẹ chuyện xảy ra thì bà cười cay đắng, ướt mắt nhòe. <cười> Chúng nó đến, còn có tưởng tượng được không? Nó còn tệ hơn cả mật phám pháp nữa kia Tay bố thì to, còng không có vừa Thế là chúng nó cố đích cái khóa vào Cho đến khi bật máu ra Mà chúng nó vẫn cố khóa cho bằng được Đến khi biết không có khóa nổi Thì chúng nó lấy dây thừng Chói giật cánh khỉu Rồi điệu bố ra xe bịt bùng Chở đi Chúng nó còn khám nhà Mẹ quẳng cái khung kính có giấy chứng nhận Huân chương kháng chiến hẳn nhất của bố vào mặt chúng nó Đây, các người khám kỹ cái này đi Xem vào mặt trái nó có gì nào Chúng nó xử xử Đúng như là cụ Nguyễn Du Tà Người nách thước, kẻ tay đau Đầu châu mặt ngựa ào ào như sôi Trong lòng bà Ông Hồ Chí Minh chết vào đêm cha tôi bị bắt Bà Hoàng trước sự việc bất ngờ, bà không sao tin được rằng nó xảy ra, không sao tin được rằng chính quyền được xây dựng nên bởi cuộc cách mạng mà vợ chồng bà hiến dâng cả đời mình lại có thể nhẫn tâm với vợ chồng bà đến thế. Khi tôi mất tích có nhiều người cho rằng tôi trốn. Riêng mẹ tôi không tin. Là mẹ, bà hiểu con bà. Hơn bất cứ ai, bà tin tôi vô tội. Không những tin tôi vô tội, bà tin tôi đủ dũng khí để đương đầu với bọn tiếm quyền cách mạng. Chạy trốn theo quan niệm của mẹ tôi, không phải là hành động của người quân tử. Bà muốn thấy chồng con mình đàng hoàng bảo vệ chính nghĩa trước công luận. Bà buồn rượi khi nghe những đồng chí cũ đến thăm bà, phân tích tình hình đất nước, rồi kết luận rằng chắc chẳng bao giờ có một phiên tòa mà bà muốn có đâu. Khoảng một tuần trước khi tôi bị bắt Anh Nguyễn Trọng Luật Vụ trưởng vụ bảo tồn và bảo tàng bộ văn hóa Nhắn tôi tìm cách cắt đuôi Đến gặp anh tại nhà riêng Ở ngõ chân cầm Trong số các vụ trưởng của bộ Tôi quý anh Luật hơn cả Bề ngoài giản dị Thậm chí hơi thô kịch Thoạt trông ai cũng nghĩ Anh là một nông dân nòng cốt Được đảng bồi dưỡng lên làm lãnh đạo Nhưng chỉ nói chuyện với anh một lần Là người ta biết bên trong vẻ chân quê làm cho họ lầm. Anh Luật là người lịch lãm, hiểu nhiều biết rộng. Tôi quyết định đến gặp anh. Anh là người mà tôi tin cậy. Tôi muốn nghe ở anh một lời khuyên. Trước đây khi tình hình bắt đầu xấu đi, anh đã dặn tôi có chuyện gì cứ đến gặp anh. Nhưng coi chừng bị mật thám theo. Cắt đuôi là một việc chẳng khó gì đối với người trong một gia đình có nhiều năm hoạt động bí mật. Thời pháp thuộc, Cha mẹ tôi đã dạy tôi đủ mọi cách đánh lạc hướng mật thám. Ông bà thường sai tôi mang mật thư đến nơi này nơi khác trong thành phố. Tôi là trẻ con, mật thám không để ý. Anh luật có hồi cũng hoạt động bí mật với cha tôi tại các tỉnh ven sông Hồng. Đối với cha tôi anh kính trọng, coi như người anh tinh thần. Vì tình cảm với cha tôi mà anh quý tôi. Gặp tôi anh vô lấy hối hả Tình hình gay lắm, chú phải trốn ngay. Trốn lập tức, đừng để bị bắt. Anh nghĩ rồi, ta sẽ làm thế này, thế này. Theo kế hoạch của anh luật, tôi sẽ chọn ngày giờ thuận lợi rồi báo trành biết. Tốt nhất tôi báo qua bác sĩ Phan Thành Hoài, em nuôi anh. Cũng là bạn thân của tôi. Anh Hoài là người không bị nghi ngờ. Anh sẽ mang lời nhắn của tôi tới anh luật. Sau đó tôi sẽ cắt đuôi để tới chùa thầy, nơi sơ tán của cơ quan anh. Từ đây anh Luật sẽ dùng xe hơi của cơ quan đưa tôi về Hưng Yên, nơi trước cách mạng tháng 8 có thời kỳ anh làm bí thư tỉnh ủy. Con trai một cơ sở cách mạng, này là trường công an một huyện, là em kết nghĩa của anh. Một người tốt, anh ta sẽ nghe lời anh Luật bảo vệ tôi. Tôi sẽ được thay tên đổi họ. Anh công an sẽ lo chuyện ấy, rồi đưa tôi tới một vùng hẻo lánh nương náu ở đó, chờ cho tình hình sáng sủa. Tôi im lặng. Chú nghe anh đi. Anh nghĩ kỹ lắm rồi, phải trốn thôi. Anh ôn tồn thuyết phục tôi, thử nghĩ mà xem. Nếu trong thời kỳ cải cách ruột đất, tất tần tật những người bị xử trí oan đều trốn cả, và trốn thoát, thì sai lầm của đảng đâu đến nỗi trầm trọng đến thế. Tổn thất về nhân mạng đâu có cao đến thế. Đảng làm sao hiểu được ta bằng chính ta? Biết mình vô tội, bị đảng ngờ oan mà vẫn xuôi tay mặc cho đảng bắt, mặc cho đảng giết. Không phải là tuân thủ kỷ luật cách mạng đâu Không phải là trung thành với đảng đâu Mà là làm hại đảng đấy Chú hiểu không Anh hiểu lần này đảng lại đang xa vào sai lầm Nên anh mới khuyên chú trốn Thế tôi vẫn không nói gì Anh bần thần một lát rồi nói tiếp Tùy chú thôi Nghe anh thì nghe Không nghe thì thôi Nhưng chú phải nhớ Tuy hiện nay đảng bị thằng Duẩn, thằng Thọ lũng đoạn Nhưng trước sau đảng vẫn là đảng của ta Chẳng chóng thì chày Đảng sẽ thanh lọc bọn chúng Tôi muốn cười mà không dám cười Ngẫm ra cách lập luận của anh có cái lý của nó Cái lý chỉ tồn tại được trong lòng người đảng viên trung thành Lúc nào cũng lo lắng cho sức chiến đấu và uy tín của đảng Bằng nhiều dẫn chứng rút ra từ huyền thoại về vị lãnh tù anh Minh Anh luật khẳng định Chuyện này ông Hồ không biết Hoặc là ông bị rằng dăng bởi Lê Đức Thọ Mà đã đồng ý cho hắn bắt các đồng chí trung kiên Chứ ủng hộ quyết không phải người xấu Lê Duẩn là thằng nhiều tham vọng Điều này những ai từng gần hắn đều biết Nhưng anh nghĩ Tự hắn, hắn không muốn gây gỗ Trong lúc này Gạt ra bên ngoài các thứ chủ nghĩa Xét cho cùng Chỉ là cái cớ để trấn áp những người không ủng hộ hắn Thì vụ này thọ khởi sướng là cái chắc Không phải Duẩn Nhưng thọ muốn thì Duẩn cũng không ngăn Mọi việc thọ làm từ trước tới nay đều vì lợi ích của cả hai Duẩn chọn thọ sắc cánh với mình Không ngoài mục đích đó Thọ là chỗ dựa cho Duẩn Vì mới từ miền Nam ra Duẩn còn lạ nước lạ cái Chính là nhờ thọ hiến kế mà Duẩn đã loại được vây cánh của Trường Trinh khỏi những chữ vụ then chốt Anh đẩn ra ưu tư Nhưng Thằng thọ làm việc đó để làm gì Nhằm mục đích gì Anh ngờ bên trong vụ này Có điều ổn khúc Liên quan tới thời kỳ thọ ở Sơn La Chú có nghe ông cụ Hay bác Giang nói đến chuyện thời kỳ Thằng thọ làm bồi cho công sứ Cusso không Hồi ấy Có nhiều việc ban lãnh đạo Nhà tù mật bàn Mà thằng Cusso lại biết Tôi lắc đầu Tôi hôm đó, tôi chỉ ngồi nghe anh nói, không tranh luận. Đầu tôi trống rỗng, tôi mệt mỏi. Trong anh vẫn có một niềm tin ở đảng. Trong tôi, niềm tin ấy không còn. Nghe tôi kể lại cô gặp gỡ với anh Nguyễn Trọng Luật, mẹ tôi hỏi. Thế ý con thế nào? Con cho rằng đi trốn là cho người ta cái cớ để nói mình có tội. Mình sợ nên phải trốn tránh. Còn con? Mẹ tôi hỏi vợ tôi. Con á, thì con nghĩ không nên trốn. Vợ tôi nói. Mình làm cái gì mà phải trốn? Đúng vậy. Cây ngày không sợ chết đứng con ạ. Tôi mỉm cười. Mẹ tôi quen miệng nói thế. Chứ ai chả biết chính cây ngay mới chết đứng. Chỉ có dây leo mới không bao giờ chết đứng mà thôi. Hồi ấy tôi còn ngu ngốc lắm. Thế hệ cha tôi, rồi thế hệ tôi mang trong mình khái niệm đảng của những ngày cách mạng còn chứng nước. Đảng là tổ chức của những chiến hữu cùng chung một mục đích thiêng liêng cao cả. Đấu tranh cho dân tộc, thoát ách nô lệ nhọc nhằn và nhục nhã. Không hiếm những thí dụ về tình đồng chí đùm bọc thương yêu nhau. Thậm chí hy sinh tính mạng để bảo vệ nhau trong những ngày xa xưa ấy. Một khái niệm tiếc thầy đã lỗi thời Sống trong một gia đình mà cha mẹ đều hoạt động cách mạng, tôi nhập vào dòng chảy của công cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc. Cũng là dòng chảy của thời đại tôi. Một cách tự nhiên, như muốn sống thì phải thở khí trời. Cũng tự nhiên như vậy, tôi đi theo những người dẫn đầu của cách mạng như con vật trong đàn đi theo con đầu đàn của nó. Tôi không có đầu óc tỉnh táo trong cái nhìn những lãnh tụ cách mạng, do còn non hớt mà cũng có thể do lười suy nghĩ. Ở tuổi đã có thể suy nghĩ độc lập, tôi mới chỉ bắt đầu ngờ vực Đức Hiền Minh được quảng bá bằng mọi cách của các vị ấy và thời gian cuộc giảm tô giảm thức được phát động ở khu 4 kháng chiến năm 1953. Mùa hè năm 1953, đêm đêm chúng tôi nằm thao thức, nghe trong mịt mùng những thôn xóm tối tăm tiếng loa âm u hờ gọi nông dân vùng lên đánh đổ, kẻ thủ giai cấp. Từ sáng sớm tinh mơ, hàng đoàn người rầm rập trên các nẻo đường làng còn tối đất, khẳng tiếng hô vang những khẩu hiệu có mùi máu. Dân chúng un ùn đổ về những dân đình, những bãi rộng, nơi sẽ diễn ra những cuộc đấu tố bọn địa chủ cường hào gian áp. Điều làm tôi sửng sốt là những cán bộ kháng chiến trong chính quyền xã Bị thẳng tay gạt ra ngoài lề của đấu tranh Mà tôi biết rõ họ Với hôm trước còn là những người lãnh đạo đầy uy tín ở địa phương Bất thỉnh lình, họ không còn được tin cậy nữa Bị tức bỏ mọi quyền hành Tại sao lại như thế? Tôi hỏi một cán bộ trong nội giảm tô giảm thước Và được anh ta giải thích Đảng bảo và cảnh sát trước mọi loại kẻ thù giai cấp Chúng biết chúng yếu, chúng không thể ra mặt chống phá cách mạng, nên đã tìm đủ mọi cách chui vào trong các tổ chức của ta, nắm giữ các vị trí lãnh đạo. Hiện nay không thể biết trong cơ quan đảng và chính quyền ai là địch, ai là ta. Nếu không kiên quyết gạt những người cũ ra, thì nông dân được đảng phát động vẫn bị kẻ thù giấu mặt khống chế. Họ sẽ không dám vùng lên giành lấy địa vị lãnh đạo. Đó là quan điểm chính thống được phổ biến đến tận mỗi đảng viên, trước khi thực hiện giảm tồ giảm tức. Và họ tin theo lời đảng dạy. Ta chỉ có thể trông cậy vào những nông dân bần cung, bị địa chủ bóc lột đến xương tùy, chỉ có họ mới là chỗ dựa vững chắc và lâu dài của đảng. Cứ như thế, sự nghèo khổ tự bản thân nó đã là một phẩm chất cách mạng. Vào thời kỳ ấy, tôi và thế hệ tôi không hiểu rằng cải cách rụt đất chỉ là cái vỏ ngoài cho một mưu đồ chính trị. Tất cả những khẩu hiệu ca ngợi nông dân, nông dân là quân chủ lực, giải phóng nông dân, tiêu diệt cường hào ác bá, đánh đổ địa chủ, phú nông. Rụt đất về tay dân cày, nông dân vùng lên giành lấy chính quyền, chỉ nhằm để củng cố vị trí cai trị đất nước của đảng. Đảng cần tiêu diệt những người đi tiên phong trong cuộc kháng chiến chống Pháp là những người mang trong đầu tư tưởng bình đẳng, được đề cao trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Vì thế, họ không phải và không thể là những thần dân ngoan ngoãn. Cái mà đảng cần là một lớp tay sai tuyệt đối trung thành, gọi dạ bảo vâng. Cái gọi là cải cách rụt đất hoàn toàn không có mục tiêu cải cách rụt đất, không có và không hề có. Một cuộc điều tra nào về tình hình phân bổ ruộng đất trong xã hội là điều tất yếu phải làm trước khi tiến hành cải cách ruộng đất. Hơn nữa, mâu thuẫn ruộng đất hoàn toàn không phải là vấn đề nóng bỏng ở vùng giải phóng, vùng chính quyền kháng chiến, trong giai đoạn cả nước cần tập trung tinh thần và sức lực vào mục tiêu giành độc lập. Với những chứng cứu giành dành, mà tên địa chủng kia còn kêu an? có chuyên loại, nếu nó bảo rằng ngoan, thì tất cả nhân dân này đều nói vui cho nó sao? là một Ấy tố dẫn đàn liền viên Nghe một cốc điệt Người dân cày rung dị hôm trước Được đảng phóng tay phát động Vụt trở thành hung tợn Mặt bừng bừng khoái trá trong niềm vui hành hạ đồng loại Tôi kinh hoàng nhìn cảnh tựa không hiểu nổi Nượm nượp lướt qua mắt tôi Từng bày đàn người bị kích thích bởi mùi máu Hầm hở đi dưới lá cờ đỏ sao vàng không phải để chiến đấu với quân xâm lược mà với chính đồng bào mình. Tại xã Ngô Xá, làng Ngò, Thanh Hóa, nơi có dinh cơ gia đình cụ cử Nguyễn Tượng Hiền. Người ta chói chặt hai tay rồi dòng mẹ một người bạn tôi đi khắp làng chỉ vì bà chót dại nói điều gì đó, mất lập trường hoặc không vừa lòng cán bộ giảm tô giảm thức. Tôi biết rõ bà là ai. Khi chiến tranh vừa bùng nổ, bà là hội trưởng hay hội phó hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thái Bình. Mất đất, bà mang con cái chạy vào Thanh Hóa theo chính phủ kháng chiến làm nghề hàng xáo, buông thúng bán mẹt. Chúng tôi nghe tiếng kêu khóc chạy tới thì thấy mấy anh du kích quen đang sành sạch kéo bà đi. Hai tay bị trói dơ lên trời, bà siêu vẹo bước sau họ, kêu gào thảm thiết. Ôi cụ hổ ơi, cụ chấm xuống mà xem này, người ta đối với con dân của cụ thế này đây. Ở một xã khác, một người đàn bà bị trói vào hai cây nứa bắt chéo, bên dưới là một đống lửa. Có mẹ đi là phủ đống phản động ngoan cổ lắm. Những người bố quanh nhau nhau nói thế. Người đàn bà quằn quại mãi tới khi ngất đi mới được người ta hạ xuống. Cha một người bạn khác của tôi, ông chỉ là cán bộ quen trong ngành giáo dục, nhưng hoạt động cách mạng từ trước năm 1945. Khi cụ giảm tô giảm tức bắt đầu, ông bị bắt vì tôi là đảng viên quốc dân đảng. Ông thắt cổ tự tử, để lại bức thư tuyệt mệnh. oan cho tôi lắm, cụ Hồ ơi! Tôi trung thành với cụ với đảng. Tôi không phản bội. Hồ Chí Minh muôn năm. Việt Nam Quốc Dân Đảng được thành lập từ năm 1925, trước Đảng Cộng sản 5 năm, cùng chung mục đích đánh Pháp giành độc lập. Chưa từng có tranh chấp với Đảng Cộng sản về vai trò lãnh đạo cách mạng trước năm 1945. Mặc dầu một bộ phận lưu vong của Đảng này đã mắc sai lầm khi trở về nước, đi chung với Hoa quân nhập Việt nhằm dựa vào thế lực của quân tường chống Pháp. Một sai lầm cố hữu của những người có xu hướng dựa dẫm vào ngoại bang để giành độc lập, gây ra những đụng độ với Việt mình Nhưng điều đó không hề có nghĩa là Tất cả những đảng viên quốc dân đảng trên toàn quốc Đã rời bỏ mục đích giành độc lập Không còn là những người yêu nước Bằng chứng là họ vẫn tích cực tham gia cuộc kháng chiến Trung Pháp Quốc dân đảng được nêu lên Như một mục tiêu trấn áp chính trong cải cách ruộng đất Trong thực tế chỉ là cách cớ để quét sạch những người kháng chiến tiền phong Như tôi đã trình bày ở trên Người ta vu cho bất cứ ai mà họ muốn giết là cụ dân đảng. Trong một ngôi đình, tôi thấy người ta lấy gai bưởi đâm vào đầu ngón tay cô gái. Có trời biết cô ta bị tội gì. Có thể cô ta chỉ có một tội duy nhất là con địa chủ. Cứ mỗi câu hỏi, những kẻ tra tấn lại nhấn những cái gai sâu thêm một chút làm cho cô gái rú lên vì đau, quằn quại trong dây trói Một cụ già tóc bạc phơ bị tròng dây vào cổ. Bị lôi sảnh sạch trên đường như một con chó. Lũ trẻ làng rùng rùng chạy theo. Chúng vỗ tay, chúng reo hò, chúng cười ngặt nghẽo Tôi nhìn chúng rùng mình. Những đứa trẻ này chắc chắn sẽ lớn lên với trái tim không phải của giống người. Rồi đây, với tâm hồn trai sản, làm sao chúng có thể sống chung với những anh em khác màu da và tiếng nói trong một thế giới đại đồng mà chủ nghĩa cộng sản hứa hẹn? Tôi cảm thấy trong mình cục cửa một cảm giác bất bình Điểm bó trước sự thức tỉnh Không phải ai cũng có một cảm nhận như thế trước những gì đảng đang làm Niềm tin là đảng ăn sâu trong lòng mỗi đảng viên cộng sản Đến nỗi vừa bung miệng khuyên tôi trốn Lúc chia tay anh luật lại vất vát Nói thì nói vậy thôi Chứ anh không thể nào tin được đảng Lại có thể nhẫn tâm bắt một lúc cả hai cha con Một gia đình cách mạng kiên cường như gia đình chú Mình không nên nghĩ quá ra như thế Mẹ tôi không muốn tôi trốn Nhưng tôi không trốn thì bà lo Tôi mà cũng bị bắt thì trong nhà không còn người đàn ông nào Hai em trai tôi đều còn nhỏ Lại đang có chiến tranh Bà cảm thấy những gì xảy ra với người khác Này đang xảy ra với mình Mẹ tôi nhớ đến bà bạn Có chồng bị mất tích trong những ngày cách mạng tháng 8 Người đàn bà khốn khổ lang thang Đi đến hết đền này phủ nọ Cầu xin trời Phật cho chồng bà trở về với bà Bà gần như mất trí Khi còn trẻ Ông Nguyễn Thế Vinh Chồng bà Gia nhập thành niên cách mạng đồng chí hội Bị lộ Ông chạy sang Pháp Gia nhập đảng Cộng sản Pháp Từ Pháp ông sang Nga Tốt nghiệp trường đại học Phương Đông Ông hăm hờ trở về tổ quốc tiếp tục của chiến đấu. Vừa bước xuống càng Hải Phòng, ông xa vào tay Mật Thám. Ra nước quá lâu, ông trở về không quen biết ai, chưa kịp liên lạc với ai trong các tổ chức cách mạng. Mật Thám tra tấn ông, ông chẳng có gì để khai. Đơn giản vì ông không biết những gì họ muốn biết. Trả mãi không được gì chính quyền thuộc địa thả ông, thậm chí để cột chân ông lại. Chính quyền này còn chiếu cố cho ông được tổng sự tại phủ thống xứ. Trong chuyện này tất nhiên, không thể thiếu sự chạy trọt của bà vợ, con nhà khá giả. Làm việc trong phủ thống xứ, ông Vinh vẫn không ngừng tìm mọi cách liên lạc với những người cộng sản. Nhưng không ai dám giao thiệp với ông, kể cả cha tôi. Với ông, cha tôi đóng vai người đã nhột chí Này trở về với vợ con làm ăn chân chỉ Người Pháp đến lúc đó đã hoàn toàn không còn nghi ngờ gì ông. Ông là một công chức mẫn cản. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Lòng yêu nước trong lòng ông không bao giờ tắt. Cách mạng tháng 8 nổ ra, ông hăng hái xuống đường tham gia cấp chính quyền. Thế rồi trong những ngày sôi nổi ấy, như một hòn đá rơi xuống nước, ông biệt tích. Không ai biết ông biến đi đâu nếu như một hôm ông Trường Trinh không nói riêng với mẹ tôi. Chị Huỳnh ạ, chị liệu cách an ủi chị Vinh, kẻo chị ấy cứ xem bói, xem xâm mãi, tội nghiệp. Nói riêng để chị biết, ta thịt anh ấy rồi. Mẹ tôi lạnh toát người. Này, sao mà các anh nhẫn tâm thế, tàn ác thế hả? Anh thừa biết mà, anh Vinh tuy không có kiên định cách mạng thật, nhưng mà anh ấy có phản bội xương khai thì đâu. Có gây hại gì cho đoàn thể đâu cơ chứ Mà các anh lệ nỡ giết anh ấy Trường trình lúng túng phân trần rằng Ông không hề chủ trương giết ông Vinh Người ta giết rồi ông mới biết Lúc đó ông có muốn can thiệp thì đã muộn Về cái chết của ông Vinh Mẹ tôi không buộc tội trường trình Bà hiểu rằng trong cuộc cách mạng Những việc tương tự có thể xảy ra Bởi những người kém hiểu biết Nhưng lại quá hăng hái Riêng tội để cấp dưới lộng hành Thái độ coi thường sinh mạng con người Thì bà không bao giờ tha thứ cho trường trình Ở cương vị ông Một chỉ thị kiên quyết không cho phép cấp dưới tự quyền xử tử bất cứ ai Thì việc ấy chắc chắn không thể xảy ra Có nỗi Thủ tiêu đối thủ và những người tình nghi phản bội là chuyện thường tình trong cách mạng tháng 8 Người ta không coi việc làm đó là tội ác Nhà văn Lan Khai bỏ rọ trôi sông ở khúc cành quyết trên sông lô. Chỉ vì vào thời gian Nhật cai trị, ông làm thư ký cho một hãng buôn của người Nhật là một thí dụ. Cha tôi quen Lan Khai từ những ngày ông còn đi học ở Tuyên Quang. Kể cho tôi nghe về cái chết của Lan Khai, ông tỏ ra rất đau lòng. Bà ngoại tôi thường gặp các đồng chí của cha mẹ tôi tại nhà tôi khi bà tôi đến chơi với các cháu. Không hiểu vì lẽ gì một số người trong bọn họ không gây được cảm tình nơi bà. Bà ngoại nói thẳng cho mẹ tôi biết bà không thích họ. Đến nỗi mẹ tôi giận bà vì sự không thích ấy. Hóa ra bà ngoại tôi có lý khi nhận xét người này người kia trong bọn họ không phải là những người tử tế. Bằng sự mẫn cảm của phụ nữ, bà thấy trước được cách sống không nhân nghĩa, không có trước có sau, không có tình người như cách ta thường nói bây giờ. Của những người về sau trở thành những nhà lãnh đạo cách mạng như Trường Trinh, Hoàng Quốc Việt. Trường Trinh đã không làm một hành động nhỏ nào để cứu cha tôi. Người bạn, người đồng chí gần gũi của ông ta trong thời kỳ bí mật. Ông ta cũng không đến thăm mẹ tôi lấy một lần trong những năm cha con tôi ở tù. Cha tôi được thả rồi ông cũng không đến. Một số người biết tình bạn của hai ông cho rằng Trường Trinh không đến vì sợ Lê Duẩn và Lê Đức Thọ. Nhưng tôi cho rằng trong thái độ này, Trường trình trung thực với con người ông ta. Ông ta không bao giờ coi trọng tình bạn với bất cứ ai. Và để bảo đảm an toàn cho bản thân trong giai đoạn đó, Trường trình thản nhiên quên bẵng có lúc ông từng hoan nghênh việc lên án tệ sùng bái cá nhân Stalin mà Kuzov khởi xướng. Lạnh lùng, sắm vai, mắc chân chính để đồng tình với việc lên án cha tôi và các đồng chí khác coi họ như những phần tử chống đảng. Trong sự đồng nhất cá nhân mình với đảng, từ khi trở thành lãnh đạo, Trường Trinh là người trước sau như một. Hoàng Quốc Việt còn tệ hơn. Ông ta trở thành một trong những nhân vật tích cực trong ban chuyên án của vụ chấn phản. Mà chính vì cứu hại ông, cha tôi đã bị chính quyền thụ địa bắt sau khi đưa họ đi trốn vào năm 1939. Người như vậy, theo quan niệm của người Việt Nam bình thường, không thể được coi là tử tế. Vợ tôi kể, sau khi tôi mất tích, đêm đêm mẹ tôi ngồi lặng hàng giờ, mái tóc bạc sổ xuống vai. Bà như hóa đá, linh tính người mẹ báo cho bà biết tôi đã gặp tai họa. Phân tích mọi dữ kiện, bà tin chắc tôi đã bị bắt một cách ám muội Trong những ngày ấy, mẹ lo nhất con bị thủ tiêu. Chúng nó có thể làm chuyện đó lắm." Bà nghẹn ngào nói, ôm chặt đứa con trai đầu lòng. Cuối cùng, mày thay rồi nó cũng đã vượt qua được cái chết để trở về với bà 9 năm sau đó.